các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ngàn vàng này thông báo cho người tỉnh để nếu cần thì giết gà mái tơ ăn mật. Đến chức cộng nhà Lam, tự dưng trường trùng chân lại. Lẽ tất nhiên gã có quyền ngênh ngang bước vào thông báo, bởi gã là cán bộ thông tin có nhiệm vụ phổ biến nghị quyết và động viên dân làng sơ tán. Nhưng mà cảm làm gã sợ. Gã đắn đo một lúc rồi đi thẳng về nhà mình viết mấy chữ cho Lam. Gã xuống bờ ao, ngồi dưới gốc sum kiên nhẫn chờ đợi. Gã bạc sẵn mảnh giấy và hòn đá nhỏ, lấy dây chuối cột lại, chỉ chờ thấy bóng Lam là ném qua. Theo đúng sáng kiến mà chính Lam đã phát huy trước đây. Chờ đến hơn nửa giờ mới thấy Lam từ trong bếp bưng dầu phát tiến ra. Trương Mừng Quĩnh vội đứng phụt dậy, giơ thẳng cánh quang bức thư sang. Không ngờ bà Vĩ cũng vừa từ nhà bếp theo sát sau lưng Lam. Bức thư tình bọc đá bay thẳng vào bụng bà. Bà ngơ ngác cúi xuống nhặt và lẩm bẩm chửi. Còn cái nhà ai nghịch như quỷ thế này? Bà đưa mắt nhìn sang nhà trưởng như một phản ứng tự nhiên. Giả như trưởng nằm ngay xuống thì chắc bà không nhìn thấy. Nhưng gã hoảng quá bỏ chạy và bà bắt gặp gã lom khom chui vào hầm. Lam đứng bên cạnh mẹ chồng, mặt tái mét nhìn bà từ từ mở tờ giấy ra. Bà ngỡ ngỡ đoán là bấy lâu nay thằng hàng xóm vẫn lén đốt thông gian với con dâu bà. Nhưng bà còn đủ bình tĩnh, té nhị trao mảnh giấy cho Lam và bảo: uhm, "Chắc là giấy của cậu Trương, con xem cậu ấy viết gì trong đây." Lam đặt dầu bát xuống chân, đọc lướt mấy hàng chữ ngoịch ngoạc và thở phào mừng rỡ vì nội dung lá thư rất đứng đắn. Nàng đưa lại cho mẹ để bà khỏi nghi ngờ. Dạ, anh ấy báo tin là ủy ban vừa quyết định đưa người già và trẻ con trong xã đi sơ tán ở đồng cản. Mẹ đọc mà xem, anh ấy cho biết trước để mẹ chuẩn bị. Bà Phít lặng người không nói gì được nữa. Chưa tính đến những vất vả của tuổi già khi bị quăng vào chỗ rừng thiêng nước độc, mà chỉ cần hình dung ra những ngày lam ở lại một mình, bao nhiêu sóng gió xung quanh cũng đủ làm bà tái tê đến mất ăn mất ngủ. Bà uất ức than Làng nào xã nào bị máy bay Mỹ nó bỏ bom thì mới sơ tán chứ. Làng ta có nom thấy cái máy bay nó ra làm sao đâu mà bây giờ cũng bắt người ta bỏ làng bỏ xóm mà đi. Làm rất phẫn khởi trong lòng nhưng ra vẻ cảm thông với mẹ chồng. Vâng, làng mình mà sơ tán thì lạ quá. Bà Vĩ xách cuốc xuống cầu ao rửa chân, đưa mắt nhìn sang nhà trưởng và đột ngột bảo Lam. Này, mày nói gì với thằng trưởng mà lâu quá chả thấy nó sang chơi. Nghĩ cho cùng thì nó cũng là đứa tử tế. Nó biết tin sơ tán mà chắc nó ngại, chả dám sang cho mẹ con mình hay tin. Làm chớp mắt bài tỏ. Ừm, thư mẹ con con có nói gì đâu. Chắc là mỗi bận gặp thì à, anh ấy thấy con không vồn vã cho nên chả muốn sang nữa. Bà Vĩ bồi ngồi đáp. À, như thế cũng phải con ạ. Dạo nọ nghe đồn nó phải làm cái con hòa ban thông tin, rắp nhau lên mãi tận Trợ huyện. Tưởng nó lấy con bé đó hóa giặc lại thôi và bà thở dài quay lên nhà, lam bưng giỏ bát xuống cầu ao, ngước mắt nhìn sang bên kia như muốn chia sẻ niềm chung vui của hai người. Nhưng nàng không trông thấy trưởng, vì gã vẫn thập thỏ núp trong hầm sợ bà vĩ trở ra. Nàng nhớ lại cái giây phút hồi hộp lúc nãy khi trưởng quăng cục đá vào bụng bà vĩ, bất giác lam mỉm cười, vục hai bàn tay múc nước ao vã lên mặt. Nàng đứng dậy buộc lại mái tóc rồi bưng giỏ bát lên nhà. Nàng thấy bà Vĩ cắp nón ra cửa Nàng vội chạy lại hỏi Ơ mẹ đi đâu đấy mẹ Bà Vĩ giận dỗi đáp Tao ra Ủy ban Tao xin ở lại chiến đấu Không có sơ tán sơ tiếc gì hết Chừng nào máy bay Mỹ đến ném bom hãng hay Máy bay thì đã có hầm Hãi gì Lam đứng nhìn theo ái ngại Nàng biết chẳng bao giờ chính quyền chấp thuận lời xin của bà Bởi họ không giải quyết các trường hợp cá biệt Nhưng nàng không dám cạn Hơn thế nữa Để mẹ chồng khỏi ngờ vực Nàng Đặt Dậu Bác chạy theo ra cổng và bảo: "Ơ mẹ, mẹ ơi, để để con đi với mẹ. Con cũng nói vào, hóa ra thì ủy ban người ta cho mẹ ở lại. Mẹ lên trên ấy một thân một mình vất vả lắm, con không yên lòng đâu." Bà Vĩ cảm động chớp mắt nói: "Mày cứ để mẹ đi một mình đã, được rồi. Mẹ đang tính sang rủ thêm bà Cửu với mấy bà nữa, kéo cả ra ngoài đấy. Con vào đi." Bà chưa dứt lời, ngoài ngõ đã lao sao tiếng bước chân, tiếng bàn tán Cán bộ thông tin sục sạo vào từng nhà, hô hào chuẩn bị sơ tán, y như tổ chức dân làng báo động. Giặc Pháp sắp tràn về càn quét. Biết rằng sẽ chẳng có kết quả gì, nhưng bà Vĩ vẫn nhất định ra ủy ban để nói vài lời cho. Trong... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net